Cuối Chương 8 Tính theo tuổi ta thì Bình Minh đã 4 tuổi Còn tính theo tuổi Tây thì hôm nay mới đúng 3 tuổi Vì theo tuổi ta cứ đến Tết là một tuổi Nhưng Thanh không thích lối tuổi ăn giang ấy Nên cô tính theo tuổi Tây Hôm nay mới thiệt là ngày sinh nhật đúng 3 tuổi của bé Bình Minh Bác sĩ Long được thơ Thanh Sáng ngày ấy đã lái xe đến nhà Thanh thật sớm Bác sĩ lấy ra đủ các thứ quà bánh, áo, quần và đồ chơi tặng bé. Bé mừng ríu rít. Cảm ơn bác ạ. Thưa bác, xô-cô-la ngon lắm ạ. Thưa bác, con búp bê đẹp quá ạ. Thanh và bác sĩ cười rất thân mật vui vẻ. Thằng cùi cũng lăn xăng, được bác sĩ cho nhiều quà về quần áo. Nó mừng hú hí. Từ sáng sớm, Thanh đã lấy bộ quần áo bà ba bằng lụa mà Thanh vừa mới may cho kịp ngày sinh nhật để thay cho bé Nhưng Thanh thấy trong đống quà của bác sĩ có một gói giấy bóng xinh xắn buộc chỉ xanh Có thắt nơ xanh màu lá mạ Thanh mở ra thấy hai cái áo đầm thật là đẹp của trẻ con Thanh cười với bé Nè, cái áo của bác cho con đây nè, đẹp quá hả con Thanh dội vàng cởi đồ bà ba lụa, mặc áo đầm mới cho bé và cởi đôi dép cũ ra mang vào đôi dép mới của bác sĩ cho bé vui mừng sung sướng lắm thanh ngắm nhí khen và bảo bé con không cảm ơn bác sao con bé chắp tay cúi đầu cảm ơn bác ạ bác sĩ cúi xuống ôm sóc bé lên hôn bé thật nhiều bé tươi như hoa và tự nhiên không ai bảo bé ám má vào má của bác sĩ Hôn bác sĩ thanh đứng gần bác sĩ nhìn cảnh âu yếm ấy lòng xôn xao cảm động Hôm nay, sẵn đúng ngày chủ nhật, Thanh mời bác sĩ ở dùng cơm trưa với Thanh. Nhân mừng ngày lễ sinh nhật của Bình Minh và bác sĩ không che cảnh nghèo nên tôi mới dám mời. Bác sĩ Long cười, hân hạnh lắm chứ. Chỉ cơm rau và canh bí rợ thôi, bác sĩ à, càng hân hạnh lắm. Trong lúc thằng Cùi sửa soạn cánh nước, Thanh dắt bé Bình Minh ra sân sau hái bí, vui vẻ nói với bác sĩ Long: Bác sĩ muốn xem dây bí rợ của thằng Cùi chồng không? Đẹp lắm, xanh tốt lạ thường Bác sĩ trông thấy đám bí trầm trồ khen Chà, dù bí tốt quá Bác sĩ lòng có mang máy hình theo Sẵn đó ông hỏi Thanh Hôm nay Thanh định chụp hình cho bé để làm kỷ niệm chứ Dạ, tôi định chút nữa thằng Cùi gánh nước xong Nó sẽ đi chợ mua chút ít thực phẩm Kêu luôn người thợ chụp hình đến Chụp cho bé một tấm thật đẹp để tặng bác sĩ và để làm kỷ niệm Không ngờ bác sĩ có đem máy hình theo Máy này tốt lắm Tôi cũng mới lắp cùng phim mới Nào bé đứng chỗ dây bí rợ Để bác chụp cho bé cái hình nào Bình Minh ngoan ngoãn ra đứng một chỗ Theo bác sĩ chỉ Ông chụp một tấm xong bảo Thanh Thanh muốn chụp chung với cháu không Dạ có Thanh ô yếm cầm tay bé đứng bên dây bí rợ Chụp xong bác sĩ kêu Thanh Cùi Cùi vô đây em Quay lại Thanh bác sĩ nói Thanh chụp chung một cái với thằng Cùi và bé nhé Dạ Thanh ẩm bé Bình Minh trên tay Bình Minh quyến luyến ngã đầu vào đầu má Thằng Cùi đứng cạnh cô hai Nó cười dễ thương lắm Bác sĩ bấm cách tách. Thằng Cùi hớn hở lại chạy đi gắn nước Bác sĩ chụp riêng một mình Thanh một tấm cuối cùng Xong Thanh và bác sĩ đi song song vô đám bí rợ Bình Minh nắm áo má Đi theo một bên Thanh hái các nụ bí để chút nữa nấu canh Vừa nói chuyện với bác sĩ Bác sĩ muốn biết lịch sử dây bí rợ này không? Nó đáng ra thì cũng chẳng phải là một lịch sử gì mới Vì bác sĩ đã biết rằng Bình Minh lúc chào đời nằm trên một lá bí rợ Theo ý nghĩa ấy, hôm lễ thôi nôi của cháu Tôi có bảo thằng Cùi đi bứng một dây bí rợ về trồng Nhưng có điều, tôi rất thắc mắc rằng Từ một năm nay, mỗi khi tôi nhìn dây bí Là cái màu xanh tư phi thường của nó Từ khi dây bí mới trồng đến khi nó thật lớn Nghĩa là trong thời gian 2 năm Dây bí này vẫn sống hoài Nhưng yếu ớt vàng giọt không tốt Nó chỉ ra nụ ít thôi Còn trái thì chỉ được dài ba trái ấm teo ấm nhất Nhiều lần tôi đã muốn nhổ bỏ nó Vì nó cằn cổi mà rụng lá úa thêm bẩn Nhưng thằng Cùi năn nỉ tôi để lại Nó nói nó sẽ tưới nước thật nhiều Mỗi ngày để coi dây bí sẽ tốt hơn không Vì nó tiết công nó đi bứng một dây bí con Về trồng để làm kỷ niệm Có lần nó bảo Thưa cô hai tại con nhỏ này đẻ quan, cha mẹ nó thất đức cho nên dây bí không tốt đó tôi thì tôi cho rằng một là tại giống bí không tốt hai là tại đất ở đây không được phì nhiêu hoặc thiếu phân bón hoặc đất không hợp với giống bí rợ nhưng gần năm nay dây bí bỗng đâm chồi nứt lá rồi phát lên tươi tốt như thường mỗi ngày nó mỗi tươi thêm đâm thêm ra nhiều nhánh nhiều dây Rằng rệt chật hết cái chỗ đất này và trái thật nhiều thật lớn Trái nào trái nấy cũng nặng trên 10 chí là ít Tôi rất đổi quan mang Không hiểu nhờ cái gì mà dây bí rợ bỗng dưng tốt tư một cách lạ lùng như thế Bà con cô bác trong làng thường đến chơi Ai trông thấy dây bí của tôi cũng phải ngạc nhiên Trong làng cũng có nhiều nhà trồng bí rợ Nhưng không có của ai tốt tươi đặc biệt như dây bí này Bác sĩ xem, lá nó to bằng hai lá bí thường Trái nó cũng lớn bằng hai cái bí của người ta Tại sao vậy? Bác sĩ giỏi về khoa học Bác sĩ thử tìm xem nguyên nhân vì sao Dây bí rợ này trước kia vàng giọt cần cổi Bỗng dưng mấy tháng nay đâm ra tươi tốt bất thường như thế Bác sĩ Long châm kiển nghe rồi đáp Có lẽ tại dây bí gặp được một thứ phân nào hạt với nó chăng Tôi không hề bón phân gì cho nó khác hơn là phân heo Nhưng trước kia cũng đã đổ phân heo mãi mà sao dây bí không sinh tư Nhờ thằng cụi tưới nước hoài cho nên nó mới không chết đó là mai Nó có thể gặp được một thứ phân khác ở dưới đất mà mình không biết. Và có lẽ nhưng tại sao trước kia nó không gặp mà bóng dưng sau này nó mới gặp thứ phân đó? Tại trước kia rễ của nó còn yếu, ăn xuống đất chưa được sâu, chưa được rộng. Bây giờ lâu ngày rễ nó cứ đâm xa lần lần, sâu lần lần, rồi nó gặp một chất nào hợp với nó thế là nó phát lên. Bác sĩ trầm ngâm một lúc thật lâu rồi nói tiếp xin lỗi thanh tôi đang đi lạc ra ngoài phạm vi khoa học phân tích và thí nghiệm và bước vô biên giới của khoa học ngoại nhân sanh và khoa học quyền bí thanh mỉm cười khôi hài khoa học quyền bí tại sao lại có chuyện khoa học quyền bí ở đây tôi không mê tín dị đoan đâu bác sĩ nhé không đây không phải là mê tín dị đoan hai khoa học khác nhau bởi nó chi phối hai thế giới khác nhau thế giới linh hồn và thế giới nhãn chất nhưng tuy khác nhau Hai thế giới vẫn có liên quan mật thiết với nhau lắm Tin hay không tin là tùy theo quan niệm riêng của mỗi người Nhưng nó vẫn có Riêng tôi thì tôi đã có thí nghiệm về khoa học quyền bí Và tôi đã khám phá được nhiều trạng thái rất xác thực của nó nhân chuyện về bí rợ này Tôi nhớ có một ngày đã lâu, hình như năm ngoái thì phải Thanh có kể chuyện cho tôi nghe về lời tiên tri của một bà cốt Thanh còn nhớ không nhỉ? Dạ, có Nhưng tôi cũng ít nghĩ tới nên gần như quên hẳn nay bác sĩ nhắc lại tôi mới nhớ nhưng lời bà cốt nói có quan hệ gì đến dây bí rợ này quan hệ hay không chúng ta chưa bàn tới đây chúng ta chỉ tìm manh mối của một sự kiện lạ thường có lẽ liên quan đến dây bí rợ chân nếu tôi nhớ kỹ thì hôm ấy cô thất vọng vì không biết tin tức của ba cô ở đâu nên cô có tìm đến hỏi bà cốt tuy cô không tin nơi bà bà cốt có nói ông thân của tuổi tỵ này hiện ở cõi hư không nhưng không sao Trong 3 năm nữa tuổi tỵ này sẽ gặp lại ông thân Có phải là bà Cốt nói như vậy không? Dạ phải Nghĩa là nếu bà Cốt nói một cách dễ hiểu hơn Thì ba cô chết rồi Ở cõi hư không Nhưng 3 năm nữa cô sẽ tìm thấy sát ba được Điều ngẫu nhiên là năm nay đúng là năm thứ 3 Kể từ ngày bà Cốt nói với Thanh Có phải không? Dạ phải Thanh xem Chuyện gì của Thanh nói với tôi tôi đều nhớ rõ từng chi tiết Bây giờ chúng ta cùng đặt ra vài yếu tố giản dị của bài toán quyền bí này Theo thứ tự kể tiếp của nó 1. Thanh bị lính thân minh bắt Ba cũng bị đêm đó Nhưng không bị bắt cùng một lượng chết Thanh Thanh bị trói tay dẫn đi trước Ra sân Thanh còn nghe tiếng xô sát ở trong nhà Và tiếng của ba kêu la rồi im bẩn 2. Lúc Thanh được tha về Thì không tìm được dấu tích của ba bị giam tại đâu Hay bị chết chỗ nào 3. Thanh đến hỏi bà Cốt Bà Cốt nói ba đã chết rồi Ba năm nữa sẽ tìm thấy xác Bốn Kế đó thằng Cùi xí được đứa Hà Nhi đẻ quan Bỏ nằm trên lá bí rợ Năm Một năm sau Vô tình thanh biểu thằng Cùi búng dây bí về trồng Để kỷ niệm ngày sanh của bé Sáu Hai năm dây bí cứ héo hoài không lớn Bảy Năm thứ ba là năm nay Dây bí bổng phát lên tươi tốt lạ thường Đó là bảy yếu tố quan trọng Để cho ta tìm hiểu cái bí mật Thanh có thấy mọi liên quan của các yếu tố đó với dây bí rợ này không Thanh lặng thinh chăm chú nghe Đôi mắt thanh như dính chặt trên môi bác sĩ Thanh kinh ngạc trước những phân tích vừa cụ thể vừa quyền bí của nhà bác học trẻ tuổi Bác sĩ Lâm nói tiếp Thanh à tôi chắc thanh đã nhận thấy mối liên quan ly kỳ giữa khoa học quyền bí với khoa học phân tích thí nghiệm Thanh càng quan mang đáp Tôi chưa nhận thấy rõ bác sĩ muốn kết luận như thế nào dây bí rợ xanh tươi kỳ hoặc kia như tôi đã nói lúc nãy không có gì là quyền bí cả nguyên do bộc phát của nó là tại ở dưới đất các rễ của nó ăn sâu và rộng ra xung quanh đã gặp một chất phân gì lạ thường nhờ đó nó mới đâm chồi nảy lọc xanh tươi lên đột một như thế đó là khoa học phân tích thí nghiệm nhưng ta thử hỏi chất gì lạ thường ở dưới gốc dây bí lời tiên đoán của bà cố để cho chúng ta phải suy xét tận gốc rễ dựa theo những yếu tố đã đặt ra lúc nãy để tìm ra manh mối Thanh lặng thinh nghe chưa hiểu rõ ý của bác sĩ Long muốn nói gì, nhưng tự nhiên cô thấy lạnh lạnh trong người. Cô bồi hồi lo sợ, mặt cô tái mét, mắt cô chồng chọc, chọc ngó bác sĩ như chờ đợi ông phát giác ra một bí mật gì gây gớm lắm. Bác sĩ Long đăm đăm nhìn gốc cây bí rợ, gương mặt ông như sầm tối lại, với giọng nói âm u mờ mịt, ông chậm rãi bảo: "Gì bí rợ trồng ở chỗ này hai năm không được tươi tốt." nhưng bây giờ một nó phát lên xanh tươi lạ thường vì rễ nó đã ăn sâu rộng ra đến chung quanh nơi đây gặp một chất phân lạ chất phân lạ này là gì dựa theo lời tiên tri của bà cố lại xét đến trường hợp bí mật trong vụ ba cô bị biệt tinh thì thanh bỗng thấy hình như mọi vật đều sẫm tối trước mắt cô đầu óc như quay cuồng cô hỏi nho nhỏ vừa muốn rung muốn sủi bác sĩ à có phải bác sĩ ngờ rằng ba tôi bị ai giết đã ba năm nay và chôn xác gần nơi gốc dây bí rợ này chăng? có lẽ vậy nhưng chỉ là một nghi vấn tìm nguyên do tại sao dây bí rợ tốt tươi phi thường chúng ta có thể tin rằng tại gần gốc bí rợ có một xác chết chôn dưới lâu ngày thành phân tốt bón cho rễ bí chúng ta nghĩ rằng đó là xác chết của ba chôn gần đâu đây đã ba năm nay có lẽ bác sĩ đoán đúng đúng hay không đúng ngày mai thanh cho đạo đất quanh gốc quý để xem thử Tôi muốn kêu người đến đào ngay bây giờ Không nên Thanh à Thanh đừng quên rằng hôm nay là lễ sinh nhật của bé Bình Minh Đứa bé không cha không mẹ Được Thanh cứu sống cho đến bây giờ Nên để cho qua ngày đẹp đẽ Vui mừng của bé Sáng sớm hôm sau Thanh và thằng Cùi cuốt đất chung quanh cốc dây bí rợ Dây bí trồng sát hè sau bếp Cạnh gốc bí chừng 5 bước Có kê một lưu nước uống Một thùng nước cơm Và một máng heo ăn Ba vật này sắp ngay hàng thẳng lối có thứ tự Và để yên nguyên một chỗ từ bao lâu nay cho đến bây giờ Thanh và thằng Cùi cuốt chung quanh góc bí cách xa một hai bước vẫn không thấy gì Thanh mệt quá bỏ cuốt ngồi nghỉ Hai anh nông dân ở gần sớm đến hỏi Thanh bán cho một trái bí rợ Từ khi dây bí của cô có nhiều trái Bà con trong làng vẫn đến mua vì cô bán rẻ Thấy cuốt đất một anh hỏi Cô hai, cuốt đất trồng thứ chi đó cô hai Thoạt tiên Thanh không muốn nói Nhưng Thanh lại nghĩ Nên nói thật cho họ biết Tôi nghi ngờ có cái chi ở dưới đất Dây bí mới tốt tươi quá được như vậy Tôi cuốt đất coi thử Người nông dân thật thà bảo Tại giống bí này nó tốt thì tốt Chứ có chi đâu cô hai Bác sĩ lòng nghi có ai giết ba tôi Và trôn sát ba tôi gần gốc dây bí rợ Lâu ngày thành thứ phân tốt Bón cho dây bí Cho nên nó mới xanh tươi kỳ hoặc vậy đó Tôi muốn đào đất lên coi hai anh nông dân sầm sì với cô thanh về vụ ông bảy bị bịt tích ba năm nay một cách rất bí mật dư luận trong làng vẫn xôn xao bàn tán nhưng không ai dám quả quyết chỉ danh kẻ thu phạm sẵn cơ hội này hai anh nông dân bảo cô thanh tụi tôi đào sâu xuống coi con tụi tôi đào sâu xuống nghe cô hai phải đào sâu mới biết được à cô hai dạ nhờ hai anh giúp cho Hai người trầm cuốc nỗ lực đào chung quanh ốc quý. Vừa cuốc xa chừng hai bước Một anh kêu cô Thanh Nè cô coi cô hai Đất chỗ này cái màu nó đen đen Cô thấy không Dạ thấy Anh này kêu anh ông dân thứ hai đang cuốc phía khác Chú Tâm Chú bỏ chỗ đó lại phụ tôi đằng này coi Chú Tâm sách cuốc lại Đào kế theo đây phải không Anh Tư Chú với thằng Cùi thiên lu nước để ra chỗ khác đi thùng nước cơm với cái mán heo cũng đem dời ra ngoài rồi đào chỗ đó coi. cô thanh phụ với hai người khiêng luôn nước uống để xích ra ngoài xa. thùng nước cơm và mán heo cũng dời đi. anh tư và chú tâm cướp lần tới chỗ đất ẩm ướt ấy, bỗng anh quản hốt kêu lên. anh vừa thấy lộ hẳn ra hai ống xương người, anh tư không dám cướp nữa. cô thanh tái mặt lật đật bảo thành cùi chạy đi báo cáo với hương quản và viên chức hội tề mời họ đến chứng kiến cuộc khám phá gây rợn. Nửa giờ sau, túp nhà lá của cô Thanh đông nghẹt người tan. Với sự hiện diện của Hương Quản, Hương Hào và đông đủ viên chức, cuộc đào đất tiếp tục mãi đến trưa. giữa đám dân chúng trong làng và trẻ lớn bé đứng chen chúc xung quanh im lặng và kinh tởm. Dưới nắng oi ả, sáu anh nông phu lực lượng ở trần, mặt bùn lù đen, mồ hôi chảy ướt đẫm cả mình mày, lùi cuôi đào một cục đất xung quanh xác chết tục đã lâu ngày. Tất cả đàn bà con gái, nhất là các cụ già chứng kiến cảnh tượng rùng rợn, bi thương ấy đều khóc sụp sùi, thật là cảm động. cô thanh liền té sỉu xuống, hai tay bám chặt lấy đống đất, kêu khóc: "ba ơi, là ba ơi!" rất là thê thảm. hương quản và các viên chức trong làng bàn nhủi rằng thủ phạm ám sát này ít nhất là hai người. họ đã giết ông bảy ở trong nhà rồi đem ra sân bếp. họ khiêng luôn nước uống, thùng nước cơm và mán heo để ra một bên. họ đào lỗ ngay chỗ đất ấy rồi bỏ xác ông già xuống, lấp đất lại, rồi họ khiêng luồng nước, thùng nước cơm và mắm heo để trở lại lên trên, đúng theo chỗ cũ, để đừng ai nghi ngờ và khám phá được. Cô Thanh làm đơn thưa kẻ vô danh đã giết ba cô và đem chôn dưới luồng nước. Hương Quản làm biên bản và lập tức lên tỉnh báo với Biện Lý. Biện Lý nhờ bác sĩ Long về xã khám nghiệm thi thể. Sáng hôm sau, bác sĩ Long làm xong phần sự và kết luận trong bản tường trình rằng. Nạn nhân bị giết và chôn đã 3 năm. Hư quản cho phép cô Thanh điện xác ba cô trong một chiếc quan tài tử tế, thịt đã nát hết chỉ còn xương. Bốn anh nông dân chịu khó hốt hết di hài vô chiếc hòm sơn đỏ. Và bác sĩ cho rắc lên một lớp vôi bột. Bác sĩ Long và bà con hàng xóm lo giúp cô Thanh hoàn thành phục mai táng tại nghĩa địa trong làng. Đám tang thật vô cùng cảm động. Hầu hết dân làng đều đi đưa di cốt của ông bảy. Một vị kỳ lão hiền lành phước đức Bị giết quang bởi bàn tay đẫm máu Của kẻ sát nhân vô nhân đạo Không một người nào đi theo quan tài ông Bảy Mà không ràng rụa nước mắt Cô Thanh quỳ cục xuống nắm mộ mới đắp của cha Khóc la thảm thiết Dư luận dân chúng phận quốc hỏi nhau Ai giết ông Bảy Tại sao giết Giết trong trường hợp nào Dĩ nhiên người ta đồng thanh nghi một người Nhưng không ai dám hở môi Kẻ thư phạm bị tình nghi chính là một người đang có thế lực Biện lý giao nội vụ cho thi hành cảnh lưu động của công an tỉnh điều tra Một buổi sáng trong phòng giấy ông Cò Cô Nguyễn Thị Thanh mặc tan phục bình tĩnh đứng trước mặt ông Ông Cò kêu một thầy thư ký đánh máy ở phòng kế cận Thầy ấy qua, ông Cò bảo Thầy ngồi đây, chép những lời khai của cô này Rồi đưa tôi xem lại trước khi đánh máy Dạ Trong thấy cô Thanh, thầy thư ký ngạc nhiên, nguyện miệng cười Cô Thanh tỏ vẻ rất thẳng nhiên, cuộc thẩm vấn bắt đầu Ông cò hành cảnh lưu động hỏi Cô có nghi cho ai giết ba cô không Cô Thanh Điềm Nhiên trả lời Thưa ông cò tôi có nghi một người Xin ông cò cho phép thuật kể lại Câu chuyện xảy ra trước đây ba năm Hồi đó là tháng 7 Năm 1949 Tôi học ở trường tỉnh Về quê nghỉ hè Có một người thanh niên trong xã Học ở Sài Gòn cũng về nghỉ hè Đến dặn hỏi tôi Người thư ký trường mắt lên ngó cô Cô Thanh Điềm Nhiên nói tiếp Y dặm hỏi tôi ba bốn lần, đem bạc vàng châu báu ra tặng dụ dỗ tôi, nhưng tôi nhất định không chịu. Y hăm dọa tôi và dùng các phương tiện để buộc ba tôi phải gả tôi cho y. Thấy tôi không ưng thuận, ba tôi không nỡ ép. Một hôm y tới nhà tôi quyến rũ tôi nữa, tôi cương quyết từ chối, thì y nhảy sổ vào tôi, định cưỡng giúp tôi. Tôi chạy xuống bếp, y chạy theo, chụp được tôi và thô tôi ngã xuống đất, xé rách áo của tôi. Tôi liền cắn Tay y thật đau để y buông tôi ra. Thưa ông cò. Tôi chắc rằng dấu cắn của tôi hãy còn trên cổ tay của Y Vì tôi cắn thật sâu với tất cả hai hàm răng của tôi Tôi thoát được ra hè Nhưng Y còn chạy theo được Âm được tôi, giật tôi xuống một lần nữa Nhưng bà tôi thấy cảnh đau lòng Sợ tôi không chống cự nổi Kẻ vô cu liền chạy vô bếp Lấy con dao bén nhọn quăng trúng bằng tay Y Đứt mất một miếng da Máu chảy nhiều quá Y mới chịu buông tôi ra và lật đật chạy về Thưa ông cậu, Tôi cũng chắc chắn rằng trên bàn tay phải của y hãy còn cái hẹo Kế đó ba hôm Một đêm tối trời ba tôi đang ngủ Tôi đang ngồi bóp chân cho ba tôi Bỗng có ba tiếng súng nổ ngay trước nhà tôi Đạn bay dèo sát bên mấy nhà Hai người lính thân binh xô cửa vô Đi sau là hai người khác nữa Một người chính là kẻ vũ phu trên kia Lần này y du cáo tôi làm việc phi pháp để y trả thù Ba tôi và tôi Hai người lính còng tay tôi Dẫn tôi ra một chiếc xe ship đậu ngoài đường Nhưng vừa ra khỏi cửa Tôi nghe trong nhà ba tôi hỏi Sao cậu vẫn đứng về bắt con tôi Tôi nghe rõ tiếng người ấy nói Còn thằng già này Bữa nay mày biết tay tao Tôi chỉ nghe đến đó vì tôi đã bị lôi lên xe xíu Chở đi mất Ngày sáng hôm sau dân làng không thấy ba tôi đâu nữa Chính người nhà kẻ vũ phu ấy tao tin rằng ba tôi bị sở mật thám Bắt lên Sài Gòn rồi bị tích Sau khi viên quan tư thân binh xét tôi vô tội Thả tôi ra Tôi có lên Sài Gòn ở một tháng để hỏi tin tức của ba tôi thì không đâu biết hết. Tôi có vào tận các cơ quan quân sự và mật thám pháp hỏi, nhưng không ai biết vụ ba tôi bị bắt bao giờ. Nhiều người pháp ở mật thám liên bang lại cho rằng chuyện mật thám pháp bắt bớ ba tôi trong trường hợp đó là hoàn toàn vô lý, nhưng tôi không biết kêu quan ở đâu được. Tôi đau khổ chờ đợi suốt ba năm nay, bỗng dưng vì vô lý rỡ, thanh kẻ rõ nguyên do, vì sao nhờ giấy bí rợ mà bác sĩ Long và Thanh đã khám phá ra được di tích của ba cô bị giết chôn đã 3 năm nay, rồi cô khóc luận. "Thưa ông cò, tôi quả quyết rằng người thanh niên đã giạm hỏi tôi không được, thù ba tôi và tôi nên một đêm tối trời thì giắt nín đến bắt tôi và giết ba tôi ở ngay tại nhà tôi rồi đem chôn xác ba tôi dưới lũ nước sau bếp." Người thư ký đang chép những lời khai của cô Thanh bỗng dưng rút trong túi quần của y một khổ sổ sáo để lên trước mặt. Ông cò thấy vậy ngạc nhiên hỏi: Thầy làm cái gì vậy? Dạ nó bị cấn cái ghế Ông Cò quay lại thanh Cô có biết người thanh niên đó hiện giờ làm nghề gì không? Thưa ông Cò Y làm nghề gì tôi không được biết Cô có biết Y ở đâu không? Dạ có Cô có thể cho tôi biết địa chỉ của Y Hoặc sở của Y mận không? Thưa ông Cò Hiện Y đang ngồi đây Thanh chỉ ngay người thư ký đang ngồi trước mặt ông Ông Cò hết sức kinh ngạc như một tiếng sét đánh vào tai ông chưa tin được nhưng vừa thấy người thư ký nắm khẩu súng lục nhắm bắn cô thanh ông cò liền giật tay y trong lúc viên đạn đã bay ra kêu một tiếng chát bên cạnh đầu cô thanh cô thanh đứng né kịp ra một bên và ông cò cũng giật được kịp khẩu súng ông trốn mắt khỏi thanh chính thủ phạm là cậu thư ký này hả thanh điềm nhiên trả lời dạ thưa ông cò y là cậu hai ngọc con thầy ca tổng đó ra tòa Ngọc nhìn nhận hết tội lỗi. Cậu khai người tổng phạm với cậu đã bị chết trong một trận phục kích trên đường đi châu đốc trước đây 3 tháng. Cậu nhìn nhận những vết thẹo hiện còn trên bàn tay và trên cổ tay cậu là dấu cắn của cô Thanh và vết dao của ông già cô. Cậu thú nhận rằng cậu đã vu cáo cho Thanh có liên lạc với địch và dẫn lính bắt cô. Cậu cũng khai rằng cậu không cố ý giết ông bảy, nhưng cậu đã lỡ đạp ông già một đạp quá mạnh, ông già té xuống đất. Cậu đạp luôn hai đạp vô hông và trên ngực ông già chết tốt. Cậu và tổng phạm ra sau bếp, thiên lu nước để ra một bên, đào một cái lỗ sâu, bỏ xác ông già xuống, rồi lấp đất. Để khỏi bể chuyện và đừng ai nghi ngờ được, hai người thiên lu nước để lại cho cũ ngay trên cái lỗ vừa lấp đất bằng phẳng lại. Muốn cho trong làng không ai nhìn thấy công việc cậu làm. Trước đó và sau đó, cậu và tổng phạm đã bắn mấy phát súng chỉ thiên để thị quay. Rồi hôm sau, cậu phao tin rằng đêm qua cô thanh bị lính bắt lên tỉnh, còn ông già thì bị lính mật thám tháp bắt đưa lên Sài Gòn để tra tấn như thế để cho ai nấy đừng nghi ngờ là ông bảy đã chết và chôn ngay đêm đó tại nhà ông mặc dầu có ba trạng sư bào chữa cho thủ phạm xin tòa khoan hồng Ngọc cũng bị án khổ sai chung thân người ta đồn thầy cai tổng đã tốn hết năm sáu mà không cứu được đứa con quý tử chương chín một đồn pháp có chừng một trăm lính đen bị tấn công mãnh liệt Từ 12 giờ đêm một tiếng súng mọc chê báo hiệu bắt đầu từ ngoài bắn vô, làm sụp một góc mái ngói, súng trong đồn bắn trả rồi kế tiếp tiếng súng lớn, súng nhỏ, FM, METZ đua nhau nhả đạn, hạt lửa, gây cảnh hải hùng ghê rợn, đột ngột giữa đêm khuya. Suốt mấy tiếng đồng hồ súng nổ trang trát và ầm ầm, kinh thiên động địa. Chiến sĩ hai bên cùng hăng máu vừa sát chiến vừa la in ỏi Dưới hai ánh đèn pha sáng rực như hai con mắt tử thần đang chứng kiến cuộc tàn sát vô cùng ác liệt. Xác chết cả hai bên nằm lá điện trên cỏ, trong những vũng máu đỏ bầm, nhiều thương binh nằm quằn quại hoặc ráng bò vô bóng tối. Có lúc tiếng súng hơi thưa thớt, tưởng đâu sắp êm luôn, nhưng bỗng dưng lại nổ vang rền rền như một tràng pháo giao thừa, tiếp theo những hồi còi, những tiếng súng sấu, sợ một đoạn liên thanh tặt tạch, tạch riết cái chết thải hùng trong đêm thẳm. Lửa bốc cháy lên sáng rực, Một vùng khói tỏa mịt mù, dày đặc như mây đen, tiếng đạn bay veo veo lẫn lộn với tiếng hò hét kêu la và tiếng rên rỉ. Mấy bóng người ôm súng vừa lũ tới bị một loạt viên sên z, xuyên thủng giò ngực vào đầu họ. Tất cả đều ngã xuống, chảy dụa với tia máu trào ra ọc ọc. Những món khác lù lù bò qua hàng rào dây thép gai mới sụp đổ xiên dẻo. Mấy viên đạn FM ngắt bay luôn 3 4 linh hồn. Một tiếng một chê, hai tiếng một chê âm ầm, ầm làm tung lên một ụ đất ba người lớp ngấp từ trong bò ra nằm sát xuống nhắm bắn đối phương bị hai trái lựu đạn rớt ngay trên đưng xé nát tan mấy mảnh quân bên ngoài nhảy vô quân trong từ các bóng tường bắn xối Sát trận ngay trên hầm hố quanh đồn bao nhiêu người ngã chết bao nhiêu kẻ ngục xuống đất ôm vết thương đẫm máu rên la bỗng từ xa có tiếng xe thiết giáp và một đoàn quân tiếp viện súng nổ thưa thớt dần đoàn quân tiếp viện đến năm ngàn thấy còn lại cái xác đồn bị sụp đổ nhiều nơi và nhiều xác chết. Lính trong đồn còn bảy chục người với mười tù binh địch, trong số hình như có một đại đội trưởng. Gà gáy ở mấy tức nhà lân cận, tiếng gà gáy như trở lên một giọng kèn thu quân ai oán não nùng. Tiếng súng im hẳn. Hưng Đông đã nhuộm màu hồng êm dịu mấy chùm mây trên đỉnh núi xa xa. Bác sĩ Lâm đang ngồi làm việc nơi phòng giấy, có tiếng gõ cửa, ông bảo: "Vào đi." Cô nữ phụ tá Nguyễn Thị Mai luôn luôn có điều bộ ẻo lạ Với nụ cười cố làm tăng duyên dáng cho đôi môi tư thắm của cô Ông ẻo bước vào Bác sĩ nghiêm Trang bảo Có chuyện chi cô Mai Thưa bác sĩ Nhà binh Pháp vừa chở qua một người bị thương nặng Có lẽ là tù binh Có một viên đội Pháp đi kèm theo Viên đội muốn gặp bác sĩ riêng trong phòng giấy Cô cho họ vô Dạ Viên đội bước vào đứng nghiêm chào bác sĩ xong khép kín cửa Bác sĩ hỏi Có chuyện gì đó, ông đội? viên đội lấy trong túi ra một bức công dân của nhà binh Pháp Ngoài không bị đóng dấu đỏ Secret, mật thư Bác sĩ Long mở ra xem Xong, ông hỏi Duyên đội Người tù binh đâu? Thưa bác sĩ, hắn ở ngoài xe Được, tôi ra bây giờ Mở ngang kéo, ông bỏ mật thư vào khóa lại cẩn thận Rồi đứng dậy đi ra ngoài với viên đội Pháp Ông đến gần xe ngó người tù binh Y nằm trên một chiếc bao bố trải trên sàn xe che kín bịt bụng Trên bụng đắp chiếc bềm sách Bác sĩ kêu cô nữ phụ tá Cô gọi thầy lệ đến chất Dạ Một lúc người y tá đến Ông bảo Thầy đưa bệnh nhân này đến căn phòng trống Ở cuối bạc vi dông C Sẽ có người lính pháp canh cắt họ Thầy di chuyển 3 người bệnh ở ba phòng kế cận sang bạc vi dông B ba phòng đó để trống Cấm không cho người qua lại Và lại chút nữa nhà binh sẽ cho lính đến chào dưới cổng gai và canh phòng cẩn mật xung quanh. Thầy dặn tất cả nhân viên nhà thương, bất cứ nam hay nữ, không ai được đến gần đó. Thầy không được tiết lộ cho ai biết một điều gì về người tù binh, dù với nhân viên nam hay nữ trong bệnh viện. Ai tò mò đến gần hàng rào sẽ bị lính bắn chết chịu. Chỉ có một mình thầy được ra vô thăm người bệnh khi nào có lệnh của tôi. Và mỗi khi thầy vô, thầy chịu quyền để người lính lục soát thầy và họ sẽ đi kèm thầy vô phòng bệnh nhân thầy không được khỏi hang hay nói gì với bệnh nhân ngoài việc chữa bệnh, đó là định của nhà binh pháp, thầy nhớ nhé. Dạ. Bây giờ thầy đi với người đội, và người lính dẫn bệnh nhân xuống phòng C. Và sắp đặt như tôi vừa bảo, nội trong một tiếng đồng hồ cho xong, 11 giờ tôi sẽ đến khám bệnh cho bệnh nhân. Dạ. Nói xong bác sĩ Lâm trở vào phòng giấy. Đóng kín cửa, bác sĩ mở lưu kéo lấy mật thư của nhà binh pháp xem lại. Tên người tù binh là Lê Quang Đồng. Bác sĩ Lâm thắc mắc tự hỏi Có phải là Lê Quang Đồng, vị hôn phu của cô Thanh không? Bỗng chuông điện thoại reo Ông cầm nghe thiếu tá Louis Một sĩ quan cao cấp ở đệ nhị trong phòng Pháp Mà bác sĩ quen biết từ lâu Bạn học cũ của bác sĩ Hẹn sẽ đến thăm bác sĩ trong 5 phút Bác sĩ đáp Dân, tôi đợi thiếu tá Một lúc thiếu tá Louis đến Sau vài câu màu đầu Thiếu tá nói Thằng tù binh này là đại đội trưởng bộ đội Trịnh Minh Thế Nó là một viên chỉ quy, nó là một chiến sĩ quốc gia và theo những lời lẽ của nó, tôi cũng tin rằng nó không phải là cộng sản. Nhưng dù sao nó cũng đã chỉ huy một trận đánh chết trên mấy chục người lính đi hiệp pháp. Thiệt tá Louis trở về vào đúng 11 giờ. Bác sĩ tiễn Thiệt tá ra khỏi cửa, trở vô phòng bỏ mật thư vào ngăn kéo khóa kỹ lại, xong mở tủ thuốc lấy ra một ống thuốc chích bỏ vào túi. Ông đi thẳng xuống phòng C. Ông đi với thầy lễ đến phòng cuối cùng, có một người lính Tây Gát ngồi trên cái ghế. Người lính đứng dậy chào ông, ông bước vào phòng, người lính mang súng M1917 đi theo sau. Tù binh Lê Quang Đồng nằm trên cái giường sắt sơn xanh của bệnh viện, bác sĩ Long được dịp ngó chàng từng tầng. Một thanh niên độ 23-24 tuổi, nét mặt thông minh túng tú nhưng gầy ốm xanh xao. Y mặc một bộ đồ và ba đen rách và dính máu nhiều nơi. Y ngó trong tầng bác sĩ Long với cặp mắt đỏ ngầu đầy tâm hờn. Y không chào bác sĩ Bác sĩ Long dịu dàng hỏi Anh đau lắm không Y không trả lời Bác sĩ biểu thầy lễ cởi áo và ba đen của Y Để ông coi các vết thương trầm trọng ra sao Thầy lễ cởi áo hơi mạnh Tù nhân la lên Làm gì dữ vậy Ai biểu cởi áo Đồ chó Đồ mỏi Bác sĩ Long đứng làm thinh Áo cởi xong Bác sĩ thấy một vết thương lớn trên cánh tay phải Và một vết thương nguy hiểm ở nơi hông Mà quân Y Pháp đã tạm băng cho cầm máu Ngoài ra còn hai vết thương lớn trên ống chân đang còn rỉ máu. Bác sĩ cúi xuống mở băng ra coi, nhưng tù binh dậy mạnh lên, đánh vào mặt bác sĩ một tát tay. Bác sĩ Điềm Nhiên né một bên. Bác sĩ Long nói nhỏ với thầy lễ một câu gì, thầy lễ già rồi đi ra. Một lúc thầy trở lại đem một hộp ống chích. Bác sĩ lấy trong túi ra ống thuốc đã đem theo sẵn. Người lính và thầy lễ phải đè giữ y thật mạnh để cho bác sĩ tiêm mũi thuốc. Xong bác sĩ khẽ dặn thầy lễ mấy lời rồi ra đi. Thì lễ theo sau Người lính mang súng đi sau cùng ra ngoài Bác sĩ bảo người lính Trong 10 phút y sinh ngủ mê Anh cứ để cho y ngủ yên giấc Cả đêm bác sĩ lâm thao thức Dưới ngọn đèn xanh lờ mờ Để trên mặt ngủ Bác sĩ chỉ nghĩ đến Lê Quang Đồng Đúng là vị hôn phu của cô Thanh Cô gái diễn Kiều Phúc Hậu Mà bác sĩ đã yêu say mê từ 3 năm nay Lê Quang Đồng Dân, người tình nhân của Thanh Hiện giờ bác sĩ đã thấy rõ mặt đang nằm trong bệnh viện bị những vết thương trầm trọng, máu chảy rất nhiều. Thanh không hay biết chuyện này. Bác sĩ nhớ lại bao nhiêu thân mật giữa bác sĩ và Thanh, thân mật mà đứng đắn vì những cử chỉ rất dịu dàng nhưng trang nghiêm của cô bạn gái tuyệt đẹp và nghèo khó của ông. Nếu không có đồng, Thanh chắc chắn đã không yêu ai khác hơn là bác sĩ rồi. Thanh đã nhiều lần tỏ cảm tình nồng nàn, chân thật của Thanh đối với ông, nhưng cảm tình tha thiết ấy vẫn chỉ là tình bạn rất trong sạch, rất thanh cao. Còn tình yêu, Thanh đã thú thật rằng Thanh đã dành cho người đã cùng Thanh kết nghĩa, trừ khi nào người ấy không còn sống trên thế gian nữa. Bác sĩ đau khổ âm thầm, nhưng quá yêu Thanh, bác sĩ đã nhất định chờ đợi Thanh mãi đến khi nào Thanh quyết định kết hôn với bác sĩ. Đã có lần Thanh hứa với bác sĩ rằng, Thanh sẽ kết bạn trăm năm với bác sĩ, khi nào Thanh biết chắc người kia đã chết, hay không bao giờ trở về được nữa. Nay người kia đã trở về, trên một giường bệnh với mấy chết thương nặng, có thể chết được mà thân không hay biết gì. Bác sĩ Long ngồi dùng dậy, bật đèn sáng lên. Ông cầm bức ảnh của Thanh. Đây là bức ảnh mà ông đã chụp cho Thanh hôm lễ sinh nhật của bé Bình Minh. Thanh có tặng riêng ông một tấm. Ông lòng kính thước đẹp để trên bàn ngủ. Mỗi khi nằm lên giường, ông say mê nhìn bức ảnh diễm lệ tuyệt vời của người ông yêu. Đêm nay ông nhìn ảnh, bỗng nhiên hai ngấn lệ trào ra trên mắt ông. Ông gục đầu xuống giường, nhưng ông dùng dậy ngay. Ông cương quyết hy sinh tình yêu của ông để thanh giữ chuyện lợi thề với người xa vắng. Ông ráng chịu đau khổ riêng một mình ông, để đôi bạn trẻ được xung hợp như vậy. Bác sĩ Long đứng dậy, lại bàn giấy, bật đèn xanh trên bàn. Ông lấy giấy viết thư. Ngày 7 tháng 3 năm 1953, Thiếu tá thân mến, tôi rất cảm động về lòng tín nhiệm mà anh đã đặt nơi tôi. Tôi rất hiểu lý do vì sao anh đã bàn cặn kẽ với tôi sáng hôm qua về trường hợp của người tù binh Lê Quang Đồng. Tôi cũng mong anh hiểu lầm tôi không thể làm được một việc mà lương tâm tôi không cho phép làm. Tôi sẽ chữa cho nó lành bệnh. Tôi sẽ hàn lại những vết thương trên da và trong tinh thần nó. Vì tôi thấy tinh thần của nó cũng đang bị rỉ máu rất trầm trọng như thân thể của nó vậy. Tôi sẽ cứu nó trở nên một người thanh niên lành mạnh, bạn tốt của anh và của tôi. Chiều nay mời Louis đến dùng cơm với tôi, mong anh đừng từ chối. Thân mến chào anh, bác sĩ Lâm. Bác sĩ Long châm nơm cho Đồng với một lòng tận tụy chu đáo, thật đáng khen đáng phục Bệnh tình của Đồng rất nặng Đồng đã yếu sẵn lúc còn ở trong bưng Nước da xanh xao, thân hình dày ốm Nay là bị ba vết thương trầm trọng Phải có một bác sĩ nhiệt tâm cứu chữa như bác sĩ Long Nếu không thì người bệnh khó mà sống được Luôn luôn Đồng bị sốt Nhiều khi nóng lên 40 độ Giữa lúc đêm kia bác sĩ Long được báo tin Cũng chạy đến để chích thuốc và coi chừng mặt Một đêm mưa gió ào ạc Một cơn bão lớn ở đâu rớt về hậu gian Từ 5 giờ chiều gió đã thổi thật mạnh trên thành phố Khiến cho mọi người đều phải đóng hết cửa Bác sĩ Long lái xe từ nhà thương về nhà Phải lái thật chậm Vì gió dung dứt chung quanh xe Và mưa trút xuống như hàng rào nước Đổ ngập hết phố phường 12 giờ khuya ông đang trùm mình ngủ ngon Bỗng có điện thoại xeo lên liên tiếp từng hồi Ông tỉnh dậy cầm ống nghe Thấy y tá rác bệnh viện đêm ấy báo tin Cho biết Tên tù binh ở phòng xe đang hấp hối trên giường bệnh Vì y đang nóng 40 độ mà ráng bò dậy đi tiểu Bị té luôn ngoài hè Khi nghi vô dường y giải dùng một lúc Ú ớ mấy tiếng rồi nằm liền Tai chân nhiều lạnh, hơi thở gần tắc Mạch rất yếu và không đều Bác sĩ lông dội vàng ngồi dậy Thay áo quần rất lẹ, chạy ra xe Trời lạnh quá, bác sĩ kéo nút ga mãi không rồ máy Bác sĩ kiếm cái quay cũng không thấy Bác sĩ liền khoác áo mưa chạy bộ đến nhà thương Dưới trận mưa dầm gió tạt ướt hết cả mình mẩy Bác sĩ chạy thật mau Vào đến nhà thương thì thấy cây gãy nằm ngỗ ngang Trên các lối đi Mưa vẫn dội xuống Nước ngập cả các đường mưa và các bồn qua trong sân bệnh viện Bác sĩ đến phòng xe Gặp người lính tay nhúng dai nói Chắc cứu cũng vô ích Bác sĩ cương quyết đáp Không phải cứu Bác sĩ tiêm một mũi thuốc Hồi tỉnh cho đồng rồi soạn các thứ thuốc khác Để tiêm thêm và cho uống Bác sĩ ngồi canh chừng bệnh nhân suốt đêm Đến sáng đồng đã khỏe lại Sau mấy tháng điều trị, bệnh của Đồng đã thuyên giảm nhiều Bác sĩ đã mổ lấy ra hai viên đạn ở ống chân Hai vết lợi ấy đang sức thú và măng bó Bác sĩ sắp sửa mổ nơi hông để gấp viên đạn ở đó ra Đau quá, thỉnh thoảng nổi lên từng cơn điên kinh khủng Nhưng bác sĩ Long điềm nhiên làm phần sự Nhẫn nại và tận tâm đến cực điểm Đồng được bác sĩ chích cho các thứ thuốc mới hiệu nghiệm nhất Và các thuốc bổ, quyết, bổ tim Được ăn uống các món bổ dưỡng được đầy đủ các vật thường dùng, nhưng đồng không ngờ tất cả những món đắt tiền ấy là của bác sĩ lấy tiền riêng mua sắm cho chàng. Trong thời gian hai tháng bác sĩ chữa bệnh cho đồng, ông vẫn theo thường lệ mỗi tuần lễ một lần về làng thăm cô Thanh. Có khi Thanh hoặc bé Bình Minh đau nặng, ông đến hai ba ngày đêm liên tiếp để chăm sóc thuốc men rất là tận tụy, không hề mỏi mệt. Từ ngày bác sĩ Long khám phá được di hại của ông Bảy và Thanh chấn thức, phục tang cho ba cô, có buồn rầu đau đớn không xiết. Bác sĩ Long đem đến cho cô những an ủi dịu dàng, khiến cho cô vô cùng cảm động. Lần nào bác sĩ về thăm thanh, ông cũng có đem theo thuốc chích và thuốc uống bổ tim, bổ huyết, vì ông thấy cô bị bệnh thiếu máu. Nhưng không lần nào ông cho cô thanh biết Vũ Đồng đang nằm dưỡng bệnh tại nhà thương tỉnh. Ông muốn giấu kín việc đó vì những lý do riêng mà chỉ mình ông hiểu thôi. Một buổi chiều gần tối, Đồng lại lên cơn sốt ba mươi độ rưỡi. Ông xem mạch chích thuốc. Căng nhận thầy lễ phải coi chừng. Xong ông về ăn cơm. Về đến nhà chừng 8 giờ. Thì thằng Cùi hớt hơ hớt hải. Ở đâu chạy vô. Ông ngạc nhiên. Cùi em đến đây có chuyện chi gấp vậy? Sao có bộ em sợ hãi dữ vậy? Thưa bác sĩ cô hai bị bệnh tả. Chắc chết quá. Nói xong nó khóc. Bác sĩ không kịp ăn cơm. lật đật bỏ một mối thuốc vào giao Lên xe với thằng Cùi. Xe chạy dùng dục. 15 phút sau về đến làng. Năm sáu người trong sớm đàn ông, đàn bà đang xích xích lăng xăng xung quanh cô Thanh với vẻ mặt đầy lo sợ Cô nằm trên giường, không quẩy cửa, tay chân lạnh ngắt, mắt nhắm, mặt nhợt nhạt Thấy bác sĩ vô, mọi người lễ phép chào, đứng né một bên Thanh không hay biết chi cả Mấy bạn hàng xóm, người thì đang xoa dầu dưới chân đường vào chân và bụng cô Người thì giả đường bóp cho cô Họ để dưới giường một mẻ lửa thang đỏ họ cho bác sĩ biết là từ hồi 7 giờ đến giờ cô Thanh đã đi cầu 4 lần và mở hai lần. Lần sau cùng, cô đi cầu sau bếp bị té xuống bậc cửa, thằng Cùi la lên kêu cứu hàng xóm. Nhờ có hai người đàn bà chạy đến kịp ôm cô lên giường Cô lạnh ngắt, hai mắt trợn ngược lên, răng nghiến lại, miệng không hả được. Họ tưởng thế nào cô cũng chết rồi. Từ nãy giờ họ thay phiên nhau xoa dầu và bóp ngực cho cô. Họ đổ cả nấc giường vào miệng cô nữa. Trong khi thằng cùi chạy lên tỉnh mời bác sĩ đến Bác sĩ dội vàng rót ra chén Nửa ve thuốc Chạy miệng chút vô cho cô uống Ông chích thêm một mũi thuốc hồi tỉnh Ông kêu mượn thêm mình để đắp cho cô Và lấy đôi giớ mang về trên cô Nửa giờ sau Thanh hơi ấm người trở lại Và đã quẩy cửa được Thấy bác sĩ đến và cô Thanh đã hồi tỉnh Các người hàng xóm yên tâm hết sợ Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng Họ lần lượt chào bác sĩ ra về Bác sĩ cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc cô Thanh với những phương pháp cấp tốc. Nhờ đó cô khỏi chết. Bác sĩ không quên đưa biếu cho mấy người ba chai thuốc trị tả để dự trữ trong nhà. Dặn khi nào trong sớm có ai mắc chứng bệnh nguy hiểm này, phải cho họ uống ngay lập tức. Một hai muỗng cà phê thì cầm được ngay. Trong khi di báo cho bác sĩ biết. Bác sĩ Long kéo ghế ngồi cạnh giường Thanh, xem mặt cho cô. Mặt đã chạy đều. Thanh mở mắt trông thấy bác sĩ Long, ráng hỏi với giọng còn yếu ớt, mệt nhọc. Bác sĩ đến nơi nào vậy? Ông mỉm cười và nói bông lơ Tôi đến lúc Thanh đang du lịch bên kia thế giới Thanh cũng nhuyễn miệng cười gắn gượng Em tưởng em chết rồi chứ Thanh thấy ấm đều trong mình chưa? Dạ ấm rồi Cần để lửa dưới giường nữa không? Dạ nóng lưng quá Bác sĩ kêu thằng Cùi đem lửa ra Sáng mai Thanh ăn cháo trắng với muối, đừng ăn cơm dỗ nhé Dạ Bác sĩ chỉ rõ cho Thanh cách dùng mấy thứ thuốc mà bác sĩ đã lấy để ra trên bàn con cạnh đầu giường Thanh dịu dàng nói Cảm ơn bác sĩ đã cứu em sống lại Lần đầu tiên tối nay bác sĩ nghe Thanh xưng em với bác sĩ Nhưng bác sĩ điềm nhiên Phật trời lúc nào cũng phù hộ cho Thanh Tôi chỉ giúp đỡ Thanh một phần nào thôi Thấy thanh ngó bác sĩ với đôi mắt biết ơn, đầy vẻ âu yếm. Bác sĩ băng khoăn, cố làm như không để ý. Ông vội vàng đứng dậy, nhìn bé Bình Minh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường con bên cạnh. Không hay biết gì hết, bác sĩ nói đùa. Kìa xem, bé đang mê mãi, nghe chuyện mấy nàng tiên trong giấc mơ kìa. Bác sĩ sẽ soạn các ống chích trong vali dặn dò thanh các điều cần thiết để giữ gìn sức khỏe và bảo. Sáng sáng mai tôi sẽ đến Thanh Thanh Và tiếp thuốc thêm Thanh dịu dàng hỏi Bác sĩ về sao? Dân tôi có một người bệnh nóng 39 độ rưỡi Đang nằm dùi trên giường bệnh ở nhà thương Tôi phải về gấp Chào Thanh nhé Chúc Thanh ngủ ngon Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Ra cửa bác sĩ quay lại Thấy Thanh đang âu yếm nhìn theo ông Bác sĩ về tỉnh Lái xe thẳng đến bệnh viện trước khi về nhà Ông đổ xe ngay trước phòng xe vào coi bệnh tình của tù binh Lê Quang Đồng, thầy lễ báo cáo. nhà bác sĩ tiêm cho buổi thuốc lúc 7 giờ, bệnh nhân đã khỏe, cơn sốt đã hạ xuống nhiều. thầy đã cho anh ấy ăn gì chưa? thưa bác sĩ tôi chưa dám cho ăn. thầy bảo nấu cho anh một tô cháo, đánh vô hai cái hột gà, bỏ chút ít hành. dạ. bác sĩ coi mạch lại cho bệnh nhân, nghe phổi sờ trắng, tay chân và hỏi. anh đã thấy khỏe chưa? dạ thưa bác sĩ. Tôi đã khỏe nhiều. Chút nữa anh ăn một tô cháo nóng rồi rắp mền ngủ yên. Cảm ơn bác sĩ. Một đêm sau, vào khoảng 9 giờ, bác sĩ đến nhà của Thanh, từ ngoài sân đi vô, ông nghe trong nhà im liệm. Bác sĩ đoán là Thanh ngủ nên ông bước thật nhẹ. Chiếc chiếu bỏ trong ngoài hè, tỏ rằng thằng cu đi chơi khuya chưa về. Bác sĩ khẽ đẩy cửa bước vô nhà, dưới ngọn đèn dầu giọng nhỏ màu xanh leo lét. Thanh nằm Ngủ mê say Bình Minh cũng ngủ say trên chiếc giường con bên cạnh Bác sĩ Lâm bước rất nhẹ đến gần Thanh Thanh nằm ngửa trên giường Một quyển sách còn cầm trong tay Nhưng đôi mắt nhắm riết dưới cặp lông mi đen nhánh Trong khuôn mặt trái xoan hồng hào Xinh đẹp vô cùng Thân hình nở nang diễm kiều như một nàng ngọc nữ Thanh mặc áo bà ba trắng Quần đen Để lộ hai bàn tay và hai ống chân nõn nà mơn mở Hơi thở đều đều Ngực cô hồi hộp êm ái Dưới ánh sáng lờ mờ, trong căn phòng vắng vẻ, Thanh đang say đắm trong giấc mơ tiên. Bác sĩ Long đứng ngắm một lúc, hình dung tuyệt đẹp, tuyệt diệu ấy. Tâm hồn ông rạo rực, lòng ông trung động đê mê. Dưới mắt ông, thân hình tha thước Diễm Lệ kia như một khôi vàng thẩm mỹ, trong một động đào nguyên mà ông chỉ khẽ đưa tay ra là ôm lấy được. Sống lòng ông nổi dậy rào rạc, sao xuyến, ông lặng bẩm trong miệng. Thanh Diễm Kiều yêu quý, Nhưng ông buồn bã cúi mặt xuống đất Không dám nhìn cô nữa Không, ông không thể xúc phạm đến sắc đẹp tinh khiết Như một vị nữ thần Mà ông chỉ được thờ trong giấc mộng mà thôi Không là một tiếng động Bác sĩ Lâm nhẹ nhàng mở vali Lấy 5 chai thuốc bổ Để trên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi ghế Lấy giấy viết mấy chữ Sớm mai ngủ dậy Mỗi ngày Thanh uống 2 muỗng trước khi ăn cháo Chiều uống 2 muỗng trước khi ăn cơm Chúc Thanh khỏe mạnh Bác sĩ lập 21 giờ Bác sĩ lấy chai thuốc để nhẹ lên miếng giấy, sợ thanh bị gió vì mới ấm dậy. Ông khẽ lấy chiếc mền ở trên giường, trải đắp nhẹ nhẹ cho thanh kính từ trên ngực xuống đến hai bàn chân. Xong ông ra về, sau khi quay lại khép kín cửa, nhẹ nhàng, không một tiếng động. Trường 10 Toàn thể nhân viên trong bệnh viện đều buồn rầu khi nghe tin chắc chắn bác sĩ Long đã xin đổi đi ra một tỉnh miền Trung Không biết làm sao người ta hay rõ tin này Chứ bác sĩ đã giấu kín ý định đó, không nói với ai Dương luận bàn tán xôn xao Tại sao bác sĩ xin đổi đi nơi khác Bác sĩ Long ở đây đã trên 4 năm được toàn thể đồng bào yêu chuộng. Cả người Pháp thường dân hay binh sĩ Cả người Tàu người Việt Từ các nhà quyền thế đến dân nghèo Không có một người nào không ái mộ bác sĩ Long Bỗng dưng từ 2 tháng nay Bác sĩ có ý định đổi đi tỉnh khác Lý do sự yêu cầu thuyên chuyển ấy Thật không ai đón ra được Người đau đớn và thân tiếc nhất Khi nghe tin bác sĩ Long xin đổi đi Chính là anh Tù Minh Lê Quang Đồng Nhiều người bạn thân của bác sĩ hỏi ông Ông chỉ đáp với một giọng bí mật Vì lý do sức khỏe Nhưng nói về sức khỏe Thì tuy bác sĩ làm việc nhiều hơn ai hết Mà ông lại khỏe hơn ai hết Có một điều chắc chắn mà ai cũng nhận thấy Là từ 2 tháng nay Bác sĩ Lâm hay buồn thường nghỉ ngợi luôn Tại sao ông buồn Tại sao ông nghỉ ngợi Chỉ có bác sĩ hiểu thôi Thật ra từ 2 tháng nay Bác sĩ đã gửi đơn xin chuyển chuyển Hoặc ra trung hoặc lên miền cao nguyên Đơn của bác sĩ không được chấp nhận Bác sĩ phải lên Sài Gòn nói chuyện ngay với Bộ Y tế Yêu cầu bộ cho bác sĩ được thỏa mãn thỉnh nguyện ấy Vì lý do sức khỏe Sau nhiều lần vận động Bác sĩ đã được mãn nguyện Được tin bác sĩ Lâm sắp đổi đi nhiều bệnh nhân khỏe họ chưa từng gặp một bác sĩ nào đối đãi với họ quá tận tâm và quá tốt như vậy mấy buổi chót trước khi từ giả bác sĩ còn đi khám bệnh tất cả bệnh nhân đều năng nỉ kêu xin bác sĩ ở lại chính anh tù nhân lê quang đồng là người đầu tiên đứng ra là một tờ thỉnh cầu có tất cả 225 trăm chữ ký toàn thể nhân viên nhà thương từ thầy lễ đến một chị phu dọn dẹp trong các phòng bệnh và toàn thể các bệnh nhân các phòng tờ thỉnh cầu ấy gửi bốn bản. Cho bác sĩ Long, ông tỉnh trưởng, ông giám đốc y tế, ông bộ trưởng y tế Chỉ yêu cầu bác sĩ Long ở lại với sự cảm phục sâu xa Và lòng quý mến vô cùng của toàn thể dân trong tỉnh Bác sĩ Long rất cảm động, ông trương trương nước mắt, đọc bản thỉnh cầu Nhưng ông cho tất cả anh chị em thấy rằng giấy tờ đã làm xong Ngày 1 tháng 8, ông sẽ từ giã bệnh viện Còn 3 ngày nữa đến ngày 1 tháng 8, toàn thể nhân viên và bệnh nhân đã góp tiền Sắp đặt một tiệc trà tiễn hành bác sĩ trong sân bệnh viện Người bệnh nhẹ kẻ bệnh nặng Bữa ấy đều có mặt đông đủ Đàn bà con nít, người què, người gãy tay Nhiều sản phụ vừa mới thanh được 4 năm ngày Các cô nữ y tá, các thầy, các người phu quét sân Các chị dọn phòng Và một số rất đông gia quyến của họ Và của các bệnh nhân Có đến 500 người 20 bàn dài chê song song trên sân bệnh viện Đều đầy nhẹ người ta Bữa nay là tiệc tiễn hành thân ái Đáng lẽ ra ai cũng vui vẻ nhưng ai nấy cũng buồn rầu, không có một nụ cười. Người ta hồi hộp xàm xị với nhau những lời ái mộ bác sĩ, thương tiếc bác sĩ. Nhiều người đàn bà, nhất là bệnh nhân nghèo, thương mến bác sĩ quá, không biết nói sao chỉ ngồi khóc. Nhiều người khác nghĩ đến bác sĩ, tự nhiên mũi lòng cũng xương xương hai hàng lệ. Bác sĩ Lâm trong giam phòng bước ra, với vị bác sĩ mới mà bác sĩ Lâm muốn sẵn dịp, giới thiệu cùng nhân viên và bệnh nhân. Một tràng sắm vỗ tay nổi dậy Vang rền dưới ánh nắng dịu của chiều tạ Cô nữ y tá Hồng Lan Và một ông cụ già bị bệnh hen gần khỏi Đã được toàn thể cử làm đại diện Cho nhân viên và bệnh nhân Lên tặng bác sĩ Long hai bó hoa tươi thật đẹp Mua tận Sài Gòn đem về Đứng trước bác sĩ Long Cô Hồng Lan và ông cụ già định đọc hai bài diễn văn Nhưng tự nhiên ngẹn lời Rồi cả hai người bỗng dưng khóc nứt nở Toàn thể đều xúc động Dần dần ai cũng khóc hết Một nhân viên đứng dậy ấp úng mấy lời Kính thưa bác sĩ Rồi anh cũng hòa ra khóc Nói không được nữa Bữa tiệc trà khai diễn bằng một bữa tiệc nước mắt Não ngột lâm ly Không đợi bác sĩ Long giới thiệu Bác sĩ Hoàng liền các tiếng nói Thưa toàn thể các bạn Không khí cảm động hy hữu này Chứng tỏ rằng bạn đồng nghiệp rất đáng chính Đáng quý của tôi đã chiếm được lòng cảm phục Mến yêu của toàn thể nhân viên Và bệnh nhân ở đây Bác sĩ Long cũng như các bạn xúc động quá không nói được. Nhưng sự im lặng ấy đã nói nhiều hơn tất cả những lời thành thật mà các bạn muốn khen tặng bác sĩ và những lời của bác sĩ thành thật cảm ơn. Được hân hạnh đặc biệt thay thế ông bạn đồng nghiệp rất xứng đáng và rất quý trọng của tôi, tôi xin hứa sẽ noi gương bác sĩ Long để nâng cao danh dự của giới y sĩ Việt Nam và sẽ đem tất cả lòng tận tụy của tôi để phụng sự các bệnh nhân với sự cộng tác quý báu của toàn thể nhân viên. Tôi xin mời tất cả anh chị em. Nâng chén trà chúc mừng bác sĩ Long yêu dấu của chúng ta hết thảy Một tràng pháo tay chấm dứt mấy lời ứng khẩu xúc động của bác sĩ Hoàng Mọi người đều nâng chén trà lên và trước khi uống Không ai bảo ai tự nhiên nổi dậy liên tiếp hai ba lần lời ca tụng Quang hô bác sĩ Long, quang hô bác sĩ Long, quang hô bác sĩ Long Bác sĩ Long cất tiếng, quang hô bác sĩ Hoàng Toàn thể lại tiếp hô, quan hô bác sĩ Hoàng, quan hô bác sĩ Hoàng Không khí bình thường lần lần trở lại Mọi người ăn bánh uống trà Đứng súng xích xung quanh bác sĩ Long Chuyện trò thân mật cho đến 8 giờ rưỡi tối 12 giờ trưa ngày 1 tháng 8 Trong văn phòng bệnh viện Tù binh Lê Quang Đồng ngồi đối diện Bác sĩ Long chỉ có hai người Bác sĩ Long nói Hôm nay anh đã lành mạnh hẳn rồi Anh không cần ở bệnh viện lâu ngày nữa Tôi chỉ khuyên anh Sau khi ở nhà thương ra Nên nhớ mấy điều này Đừng đi bộ nhiều Đừng dùng tay phải để làm việc nặng Và đừng làm gì quá sức Anh đã khỏi hẳn nhưng anh cần yên tĩnh nghỉ ngơi Trong thời gian một năm Lê Quang Đồng lấy phép đáp Thưa bác sĩ Nội trong số 200 bệnh nhân hiện giờ Tôi là người mang ơn bác sĩ nhiều hơn ai hết Bác sĩ đã cứu sống tôi Đó là cái ơn tái tạo Tôi không biết cách nào đền đáp được Sau khi ra khỏi nhà thương Anh định làm gì Thưa bác sĩ Khi nào tôi được tự do Tôi được về nhà Tôi sẽ cưới vợ, rồi cùng với vợ tôi xây dựng một cuộc đời theo lý tưởng chung mà chúng tôi đã thề cùng nhau phụng sự cho đến cuối cùng. Anh đã có dị hôn thê rồi à? Thưa bác sĩ dân. Bác sĩ Long tụm tỉm cười. Ai đó? Tôi có thể biết được chăng? Thưa bác sĩ, cô ấy trước khi là bạn học trường tỉnh với tôi, một nữ sinh mà có lẽ bác sĩ cũng biết tên. Vậy hả? Ai đó anh? Thưa bác sĩ, chắc bác sĩ còn nhớ trước đây 4 năm. Trong một cuộc pháp phần thưởng cuối năm, bác sĩ đã tặng một quà thưởng đặc biệt, rất quý báu cho người học trò nào tánh hành tốt nhất và học giỏi nhất trong trường. Người học trò ấy tên là Nguyễn Thị Thanh. Bác sĩ Lâm gật đầu mỉm cười. Phải, tôi còn nhớ. Dạ, thưa bác sĩ, một tháng sau về làng nghỉ hè, tôi tỏ rõ nỗi lòng tôi cho Thanh biết. Thanh bằng lòng về lần đầu tiên chúng tôi đã cùng nhau trao đổi lời thầy nguyện son sắc. Nhưng nay bốn năm tôi không gặp Thanh Vì nửa tháng sau đó tôi đã trốn vô bưng Bác sĩ Long miễn cười Mặt trời đã gần lặng thằng Cùi dắt em bé bình minh đi chơi chưa về Thanh một mình ngồi ngạch cửa Ngó ra đồng ruộng mênh mông Trời mây bát ngát Thanh buồn rủ rượi Đã hơn một năm nay Thanh không còn liên lạc với đồng được nữa Không hiểu tại sao Hay là người liên lạc đã bị bắt Hay là đồng đã chết thiệt Như có người nói mà Thanh không tin hay đồng bị di chuyển đến một nơi nào hẻo lánh xa xôi, không có tin tức xác thực của đồng, thanh buồn rầu đau khổ, thanh cảm thấy giấc mộng xinh đẹp đầu tiên của nàng giống như một ngôi đền quan vắng, trơ vơ trong mưa gió cũ phàn gần như sụp đổ. Bốn năm thanh đã giữ một tấm lòng bền chặt, một ý chí trung kiên đối với người yêu xa vắng. Bốn năm dù thanh trải qua bao nhiêu bão táp phong ba, hình ảnh của đồng vẫn chưa bao giờ mờ phai trong gió bụi. Nhưng buồn thay cho duyên phận Thanh năm nay đã 23 tuổi Coi mẹ, coi cha Một mình ở tức nhà lá, mái dột dách siêu Chờ đợi một tiếng gian Một chiếc bóng, một hoài niệm ảo quyền Thanh nghĩ đến bác sĩ Long Một người gần như một vị thiên thần Đã hiện ra rực rỡ giữa khoảng trời Đen tối, đau khổ nhất của Thanh Tính nết, ngôn ngữ, cử chỉ Tư cách của bác sĩ Long Lý tưởng nhân đạo của bác sĩ Long Thanh không cần khen ngợi nữa Bác sĩ Long là một người vượt trên cao tất cả những lời khen tặng Trước một người đàn ông như thế Thanh đã gần như xa ngã Bác sĩ Long đã tỏ tình yêu chân thật với Thanh Tình yêu thiết tha cảm động Tình yêu mà bác sĩ đã có lần thú thật với Thanh là Tình yêu vĩ đại duy nhất của tôi Nhưng Thanh đã khéo léo từ chối Chỉ vì Thanh muốn cương quyết giữ một lòng trung thành với mối tình đầu tiên Cũng là mối tình duy nhất của Thanh Từ khi Thanh đã cắn bó với Đồng Đã có lần Thanh thương mến bác sĩ quá thấy bác sĩ đau khổ vì thất vọng, thanh thấy lòng thanh nao nao, sao xuyến, hồi hộp rung động. thanh tự cảm thấy gần như mình quá tàn nhẫn và thanh đã lấy lời an ủi ông. nhưng lạ thay, thanh thưa bác sĩ xiết bao mà vẫn đau đớn lo ngại rằng đồng sẽ không trở về. một năm qua thanh đã cho thằng cùi đi kiếm liên lạc, cố làm sao hỏi dò cho được tin tức xác thực của đồng miễn là đồng còn sống. thanh lo buồn vì cách đây năm tháng một anh tự xưng là ở trong bưng về có cho thanh biết chắc rằng đồng đã bị chết trong một đêm chỉ huy một đại đội tấn công một đồng pháp thanh chưa tin hôm nay thanh nhất định đi tìm đồng thanh dự bị du chiến khu tây ninh nơi căn cứ của bộ đội chỉnh minh thế để kiếm xem đồng ở đâu đồng thật chết chưa và nếu thanh gặp đồng còn sống thì chắc chắn thanh sẽ ở luôn với đồng trong bưng thanh đã quyết định như thế bỗng dưng thanh thấy từ xa chiếc xe chắc sông màu đen của bác sĩ long nhẹ nhàng tiến tới Thanh vui mừng hồi hộp, cũng như mọi lần, thấy xe của bác sĩ Long tới, Thanh vui mừng hồi hộp. Thanh dội vàng đứng dậy, dựa phân cửa chờ bác sĩ đến. Xe đổ trước ngõ, nhưng Thanh vô cùng ngạc nhiên. Thanh đâm đâm ngó một người thanh niên mà Thanh chưa thấy rõ mặt là ai, mặc áo quần bà ba đen, tay có một chiếc kệ ke, thúng thỉnh từ trên xe bước xuống. Thanh nghe khoảng tiếng người thanh niên lễ phép nói: "Xin cảm ơn bác sĩ, mời bác sĩ vô nhà." Tiếng bác sĩ đáp cảm ơn anh và nhờ anh cho tôi gửi lời từ biệt của thanh luôn thể tôi đi ra miền trung bây giờ đây không về tỉnh nữa chào anh chiếc xe tắt sông của bác sĩ long chạy nhẹ nhàng lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn dịu dịu tắt trên đồng ruộng bao la như một giấc mơ buồn thanh yên lặng nhìn theo chiếc xe chạy xa xa xa tức chỉ còn một chấm đen biến trong sương chiều khi thanh sực tỉnh ngó ra cổng thấy người thanh niên cũng đang đứng nhìn theo chiếc xe của bác sĩ long chạy thẳng ra miền trung Người thanh niên mặc đồ bà ba đen, tay chống chiếc cậy tre, đi khập khỉnh, vô sân. Thanh bóng cười rú lên một tiếng, anh đông, anh đông. Thanh chạy vượt ra sân, chụp ôm lấy đồng, khóc nức nở. Cả hai người đều khóc nức nở. Hết chuyện.